Từ bỏ một thói quen là yêu em Từ bỏ từng ngón tay hao ghê ơm á Từ bỏ từng chiếc hôn mỗi sáng thức dậy Còn riêng anh với anh ngày hôm nay Từ bỏ một giấc mơ của đôi ta Từ bỏ từng thiết tha cuộc tình ta ngày đó Từ bỏ từng chiếc ôm mỗi lúc sói đồng về Tâm lang quen với cô đơn mình ai Từ bỏ ngày xưa đó mỗi sáng sao có anh Ngày xưa đôi môi này âm thầm ơ oh, oh, oh, oh. từ một tình yêu đó sẽ khiến trái tim này càng bỏ một thôi quen đâu phải dễ dàng. Từ bỏ ngày tháng qua mình bên nhau Từ bỏ từng phút giây hẹn tái chào nhau ngày đó giờ đây ta cách xa mỗi đứa hai phương Từ bỏ một thói quen, đâu phải dễ dàng Sẽ känns jag, tim này càng đau thêm Jag är så